Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã biết mười mấy năm Nếu như anh cứ làm việc đến nửa đêm Suốt một tuần lễ Ngủ không đủ giấc Hóc mồn rõ ràng mất cân đối Bà nhiều tức giận đưa vào lời nói Anh thấy tâm tình của bản thân có thể tốt không? Dương Yến từ hửa lạnh Dạ dạ là tôi không tốt Lương nhậm thuyền đưa hai tay đầu hàng Nhưng không buồn thà tiếp tục trêu chọc cô Nhưng tôi cũng rất vất vả Bình thường nửa đêm cũng chưa ngủ Nhưng tối nay cô gọi điện cho tôi Tôi cũng còn đang bận Thật là không bỏ bình thì ai biết trong mình có gì Vạch áo cho người xem lưng Một câu nói Lại làm lừa giận của Dương Yến Tư cao hơn Ở trên giường cùng phụ nữ Ăn chơi chắc táng Diễm phúc tận hưởng Còn tôi thì bán sống bán chết làm việc cho anh Lương nhậm tuyển Anh thật quá đáng Cô chỉ vào chóc mũi của anh Tức giận càng cao Mắt thấy lừa dẫn của mỹ nhân đang đốt trên đỉnh đầu Lương nhậm tuyển cũng không dám trêu chọc Được rồi được rồi Không đùa nữa không đùa nữa tôi thật sự khốn kiếp, cô đừng giận nữa được không? lương nhậm tuyền xác định hôm nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt. mặc dù lương nhậm tuyền đã cầu xin tha thứ, nhưng cơn giận của dương yến tử cũng chưa vừa bớt. nếu như anh cảm thấy công việc này rất nhẹ nhàng, làm phiệt anh mời người khác tài giỏi khác, tôi không cần bán sống bán chết làm, tốt nhất anh có thể tiếp tục phát hủy tài năng của anh, dựa vào công phu trên giường là có thể làm được tất cả, kén chọn cô dầu mới. dương yến tử tức đến không lựa lời nói. được rồi được rồi. Lương nhậm tuyển phát hiện tình huống đã mắt không chế, lì liệng mở miệng đầu hàng. Hoàng thái hậu của tôi, bà cô của tôi, cô ấy tha thứ cho tôi đi, bớt giận bớt giận. Dương Nguyễn Tử tức giận trợn mắt nhìn anh, thật lâu trầm mà không nói, ngực phập phòng. Nhìn mặt anh thành khuẩn, giống như đã biết bản thân sai, tức giận của Dương Nguyễn Tử cũng giảm đi. Tôi kiếp trước nợ anh, đáng đợi tôi làm trầu lâm ngựa cho anh, giống như... Sương Nín từ thờ dài, Mắt trọn trắng ngay lập tức lắc đầu Thấy vẻ mặt cô trở lại bình thường Lương Nhập Tuyền cũng biết đã qua được cửa ai này Bà cô của tôi Cô cũng đừng tức giận Anh mở miệng cầu xin thả thứ Đưa gương mặt tuấn tú lại gần cô Tươi cười xù nịnh Dương từ hừ lạnh Cái gì Hoàng Thái Hậu Cái gì bà cô Tôi giả như vậy sao Cô tức giận mở miệng Đưa tay đầy gương mặt làm tim mình mất tự trụ Không giả không giả lưu nhầm tuyền không phải là không muốn sống đây chỉ là một danh xưng cô như là tiểu công chú của tôi đủ rồi dư nghiến tử giơ tay ngăn anh tiếp tục nói lời ngọn tình ngọt gọi tôi là công chúa cũng được nhưng không phải là tiểu công chúa thân ái của anh không cần gọi tôi như vậy đã biết anh chưa bao giờ thành thật với phụ nữ nào cũng giống nhau cho nên những lời nói đó cô không muốn nghe nếu không sẽ có ngày cô coi đó là sự thật dư nghiến tử lắc đầu không nên có những suy nghĩ kia chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm anh luôn đem phụ nữ đùa giỡn tôi đã biết không nên nói với tôi tỉnh lại đi dương yến tử lạnh mặt nhắc nhở anh tôi nói đều là sự thật nụ cười trên mặt lương nhậm tuyền vẫn không thay đổi tôi tuyệt đối không dụ dỗ cô cô ở trong lòng của tôi không giống với những người phụ nữ khác giọng nói này thật dịu dàng chậm rãi lọt vào tai của dương yến tử cô sững sờ suy nghĩ không giống nhau tôi với họ có chỗ nào không giống nhau Sư nghiến Tử như bị thôi miên Không tự chủ hỏi Chỉ thấy lương nhậm tuyên cười to Hư một tiếng Bàn tay anh cố định trên mặt cô không khách khí Không dịu dàng Dùng sức quơ quơ Giống như muốn vặn gãy đầu cô vậy Ở trong lòng của tôi Cô không phải là phụ nữ Cô là nhầm tốt của tôi Là đồng nghiệp Cùng nhau đánh thiên hạ không ai có thể thay thế Anh rất khẳng định giày xéo khuôn mặt của cô Ngay lập tức Sư nghiến Tử thấy bầu trời như có một đàn quạ lớn bay qua Trè mất ánh sáng Cô không phải là phụ nữ Ở trong lòng anh Cô không phải là phụ nữ sao Mặc dù biết trước chuyện này Nhưng chính tài nhanh nói trong lòng cô cảm thấy thật bi thương Nói cách khác Tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của anh Dư nghiến tử giấu đi nỗi đau lòng của bản thân Lạnh lùng nói Đau Phải đau đến tận cùng Mới có thể chết tâm được Tại sao lại nói vậy Về mặt Lương Nhậm Tuyền không thay đổi cong cu kiem tien cua anh su nghien tu chọc cô Chỉ lai noi vay ve mat luong nhiem tuyen khong làm cho cô cười Trước mắt Cũng chỉ của cô mới có bản lĩnh làm đối tác của tôi Tôi chỉ tin tưởng một mình cô Lời nói này mặc dù là trêu chọc Không nghiêm chỉnh, Nhưng lại là câu nói thật lòng của Lương Nhậm Tuyền Trong thương trường làn lộn đã lâu Không có tình bạn chân chính Đều dùng đột lợi ích Có rất ít người có thể nói là thật lòng Nhưng Dương Yến Tử không giống vậy Qua nhiều năm giữa bọn họ rất thẳng thắn Cô là người duy nhất anh không cần đề phòng Ở trước mặt cô Anh không cần mang mặt nạ giả tạo Trêu chọc cô quấy rẻ cô mặc dù khi tức thận của mắng người không lưu tình nhưng đó cũng là một chuyện tốt khả năng thích kéo cưới của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện